Nắm đấm, đấm của hắn khi sắp đánh tới nơi Thì lại đổi hướng Hôn hăng đánh vào dàn hoa thủy tinh cách mặt út ngoãn tâm Chỉ có mấy cm Ngay sau đó bỏ ra ngoài Một lúc lâu sau không có tiếng động Út ngoãn tâm mở mắt Không thể tin mà nhìn dàn hoa sớm Đã tan tành thành từng mảnh bên cạnh Trên đó còn dính đầy máu tươi Hắn không ngờ lại không đấm một đấm đó Lên người mình sao Trầm Một tiếng động vang lên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 Úc nãn tâm hận không thể đem ly rượu tạc thẳng vào mặt Hoắc Thiên Kình. Hôm nay rốt cuộc nàng đã biết thế nào là nói dối không chấp mắt. Hoắc tiên sinh, tôi thấy ngài buông tha tạ thị, thì cũng có thu hoạch khác. Người đẹp bên cạnh ngài không phải là vợ chưa cưới của tổng giám đốc tạ thị hay sao, sẽ không bị ngài. Một người khác mang vẻ tươi cười ám muội khôn ngoan nói một câu. Hoắc Thiên Kình cười mà không đáp, chỉ nhàn nhã uống rượu. Úc nãn tâm cảm thấy nhục nhã.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 Cô cầm lấy ly rượu. Úc Nạn Tâm thấy rõ ràng tay cô ta đang run rẩy. Mùi rượu cay nồng làm cô nhíu chặt lông mày lại, cô nhắm mắt lại, vừa muốn uống thì chờ một chút. Rốt cuộc Úc Nạn Tâm không nhịn được mà mở miệng, đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Phỉ Ti Mạn. Hoắc Thiên Kình liền có phản ứng, hắn buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn Úc Nạn Tâm. Tay Phỉ Ti Mạn đang cầm ly rượu dừng giữa không trung, dưới sự kinh ngạc của mọi người,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 ngửa đầu uống một hơi cạn sạc mọi người đều cả kinh phỉ ti mạn trận to mắt mà vạn tiên sinh cũng sửng sốt đến nỗi quên cả hành động ngay cả út Ngạn tâm cũng vô cùng ngạc nhiên sau khi hoắt thiên kình một hơi uống cạn thấy vạn tiên sinh vẫn giơ ly rượu lên không nhúc nhích cười lạnh một tiếng nói thế nào vạn tổng không cho hắt mỗi chút mặt mũi sao lẽ nào vẫn không cam tâm vì chưa cùng út tiểu thư nâng ly nói xong bàn tay di chuyển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 mỗi người đều hiểu rõ ràng hàm ý ở trong đó có điều bọn họ không ngờ hoắt thiên kình sẽ ra tay bảo vệ một người đàn bà còn thay cô ta kính rượu vạn tiên sinh cũng hiểu rõ vội vã cười nói đương nhiên đương nhiên út tiểu thư không chỉ rất xinh đẹp mà xem ra cũng rất biết cách làm cho hoắt tiên sinh vui vẻ phỉ ti Mạn, cô là tiền bối của út tiểu thư thế nào mà không học được chư này chứ sắc mặt phỉ tì mạng trở nên tái nhợt lạ thường Hoác tiên sinh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 ánh mắt phức tạp nói thêm một câu còn nữa cẩn thận tai tiếng của cô đừng đi theo vết xe đổ của tôi mở cửa ra cô ta liền đi khỏi ở buổi yến tiệc cô nhìn thấy rất rõ ràng trong nháy mắt khi Hoắc thiên kình đứng dậy cản rượu cho út ngoãn tâm cô nhạy cảm nhận thấy trong mắt hắn lướt qua chân tình trong thơ lát út ngoãn tâm ngẩn người đứng đó nửa ngày sau trán vẫn nhíu chặt út ngoãn tâm tin tưởng lời của phỉ ti mạng tuyệt đối không phải là nói chơi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 Đã hủy bỏ. Hắn trầm giọng tuyên bố, ngữ điệu bình thường giống như đang kể một chuyện rất bình thường, nói cách khác, đám cưới thương mại giữa hóc gia và phương gia chính thức hủy bỏ. Úc nản tâm quay đầu về phía hắn, nhìn ý cười như có như không bên môi hắn, đáy lòng lại thấy có chút lạnh lẽo. Theo lời hắn thốt ra thì không khí đột nhiên sôi nổi hẳn lên, các phóng viên đầu tiên là kinh ngạc sau đó là chen lấn xô đẩy. Hót tiên sinh, chưa tiến lên, trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc.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 Tiện đà nhìn thoáng qua út ngoãn tâm quản gia lùi ra ngoài út ngoãn tâm tiến lên lặng lẽ hầu hạ hắn cởi cà vạt bỗng khẽ run lên một chút em có chuyện muốn hỏi tôi đôi mắt như chim ưng của hoắt thiên kình như tia ít quang nhìn thấu nội tâm của nàng nàng gật đầu cố lấy hết dũng khí đối diện ánh mắt của hắn hỏi anh sẽ làm gì phóng viên kia Cam bị bàn tay to ta lớn của hắn nâng lên ngón tay cái vuốt ve da thịt mềm mại của nàng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 sản sinh ra một sức tác động Khiến người ta kinh hãi Sau đó thì sao Giọng nói của Úc noạn tâm trong nháy mắt trở nên yếu ớt Trong lòng nàng có một dự cảm không hay Hoắc thiên Kình ngừng động tác trong tay Nhìn Úc noạn tâm rồi nhướng mày một chút Lập tức cười tà mị Cái loại phóng viên thích gây thị phi lưu lại Chỉ làm ô nhiễm xã hội mà thôi Chẳng bằng sớm giúp hắn giải thoát Nói xong Hắn lại lấy một loại thuốc trị bọng khác nhẹ nhàng bôi lên ngón tay cho nàng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 Thế nhưng, lúc này sao nàng có thể lại cảm kích hắn được chứ? Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.